các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai, xin kính chào tất cả mọi người. Chờ một mọi người đã quay trở lại với cái nhật tốt của sớm và mình là Nguyễn Nguyễn. Thì uh, như đã thông báo trên Facebook của Nguyễn á thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận thảo luận về một cái chủ đề. Một cái chủ đề mà mình nghĩ là nó sẽ rất là hot. Có rất là nhiều lý do. Thứ nhất là nó nhúng cái màu sắc tâm linh rất là nhiều. Thứ hai là nó hơi na ná và nó hơi giống giống cái bùa phép thiên linh cái của nhà mình. Thứ ba nữa là khoảng 12 năm đổ lại đây. Có rất là nhiều nhiều cái sự vụ liên quan tới cái bùa phép này xảy ra, thậm chí lên báo và lên trên cả Facebook. Nói chung là những cái bản tin hot là đều có tên của cái loại bùa phép này. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loại bùa phép, một cái loại bùa phép được cho là bí ẩn rùng rợn của đất nước Thái Lan, gọi là Ku Man Thom. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ đi vào cái khái niệm của Ku Man Thom trước ha. Cung Man Thông là cái gì? Thì Cung Man Thông hay còn gọi là Quỷ Linh Nhi Là một loại bùa ngải huyền bí của đất nước Thái Lan Cung Man Thông hay còn được gọi là Cậu Bé Vàng hay là Quỷ Linh Nhi Là một loại bùa ngải có xuất xứ từ Thái Lan Sở dĩ bùa ngải Thái Lan Cung Man Thông này được sử dụng Bởi nó chứa được mối quan hệ tương quan giữa cuộc sống và nghiệp Đó là nguyên nhân của con người trong cuộc sống quá khứ Và kết quả nhận được trong cái cuộc sống này giống như là nghiệp của kiếp trước và nghiệp của kiếp này á các bạn. Và cái nguồn gốc của Cúm An Thông á là thờ Cúm An Thông không phải là một phần trong cái Phật giáo chính thống, nhưng nó phổ biến ở Thái Lan từ cái thời cổ đại. Và Cúm An Thông có nguồn gốc đích thực từ thuật gọi hồn của thầy phù thủy. Theo đó, người ta thu thập bào thai của một phụ nữ mang thai đã chết, sau đó đem đi sấy khô. Và các phù thủy sau đó sẽ gọi hồn chúng, chấp nhận chúng như là con cái và sử dụng theo mục đích nhất định. Và cái ý nghĩa của cái công dụng của cái cung văn thông này là cái gì? Thì ban đầu á, cung văn thông được tạo ra vì lòng trắc ẩn của các nhà sư Thái Lan khi mà thấy linh hồn những đứa trẻ chết oan đang vương vấn, lang thang, vẫn vương mà không có điều kiện để tái sinh vào nơi tốt, không được siêu thoát. Và họ đã dùng bùa phép để cứu các đứa trẻ này bằng cách đưa chúng vào một cái nơi tạm để trú ẩn, chẳng hạn như là búp bê nè, một bức tượng nhỏ nè hình em bé hoặc là một cái dây chuyền hỏa tiết. Đó cũng chính là lý do bùa ngải Thái Lan Cung Minh Thông được ra đời. Và Cung Minh Thông sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cha mẹ à, hay chính là chủ nhân mà cái người thỉnh Cung Minh Thông về đó làm ăn phát đạt nè, phù hộ cho họ được may mắn, hạnh phúc để đổi lại tình thương. Ngược lại thì chủ nhân của các quỷ linh nhi cũng phải yêu thương chúng như con ruột, cho ăn, cho uống, vui chơi và cưng nựng âu yếm. Vậy thì có bao nhiêu loại Cung Minh Thông? Thì người ta cũng có phân loại ra từng loại Cung Minh Thông theo từng có loại phép nha các bạn. Thì cái loại phép dựa trên cái thiện, luyện lên từ các thành phần lành tính như là hoa nè, cỏ nè, thảo mộc quý giá nè, đất chùa nè, đất đường tâm linh, xá lợi nè. Cộng với chu thuật cổ xưa trong Phật giáo Thái Lan tạo thành thì nó gọi là Cung Minh Thông phép trắng. Còn cái loại Cung Minh Thông phép đen á thì hầu như nó là những cái phép thuật rất là đen tối tốt hay xấu tùy thuộc vào tay của người chủ nhân, cái người sở hữu á, tốt bụng hay là xấu tính. Hầu như là phần lớn các pháp sư thực hành luyện ngải từ những vong linh trẻ em không thể siêu thoát, thai nhi, máu, xương, mỡ của người chết đều hoàn toàn để phục vụ cho phép đen. Vậy á thì có một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để mà tạo dựng nên một con búp bê chứa linh hồn của cậu bé vàng hay gọi là cung manh thông ở trong đó? thì các nhà sư sẽ lấy xác chết của trẻ sơ sinh và sử dụng xương hoặc là lông, tóc của chúng để tạo thành các mẫu bùa hộ mệnh. Và đối với những em bé chưa sinh ra đó các bạn, những cái bào thai mà bị chết ở trong bụng mẹ đó thì sẽ được đưa vào những cái tượng có hình em bé. Thì đối với những cái hình tượng mà em bé đó trẻ sơ sinh đang nằm để mình núp cái núm vú giả đó thì hầu hết là chứa linh hồn của những cái em bé mà chưa được sinh ra hay là chết ở trong bụng mẹ đó và những bé chết ở độ tuổi từ 2 cho đến 8 đó thì thường có dạng là đứng hoặc là ngồi, hoặc là mang thêm các vũ khí như là cung hoặc là giáo mác. Và một số những cái linh hồn hung dữ thì sẽ được các pháp sư bịt mắt bằng tấm vải màu đỏ. Để có thể rửa sạch nghiệp chướng của chúng, xả mất rất nhiều năm và cũng rất là khó để chế ngự. Và một số những cách khác để tạo ra cung manh thông á. Theo các bạn chép tay cổ của người Thái được sử dụng bởi các học viên ma thuật hắc ám Tiếng Thái nó gọi là sayasat là bào thai chưa được sinh ra sẽ được lấy ra khỏi xác của người mẹ và sau đó đứa trẻ sơ sinh này sẽ được đưa đến một cái nghĩa trang để mà tiến hành cái nghi lễ gọi hồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net